Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Trước bị ông chủ gọi vào trước mắt của trách một chút, có nguy cơ bị đuổi việc. Như vậy, khi ông chủ liên tục mấy ngày hiện lên trạng thái phát điên thì nên tránh đi đầu giáo ngọn gió, đỡ phải đụng đến cơn bão lớn. Đến lúc đó, kỳ hạn quan sát nửa năm lại biến thành nửa tháng, chẳng phải là thực thảm sao. Nhưng mà, tương quân rất để ý đến một sự kiện làm cho cô lớn mật tự chủ trương. Đây là cái thứ quỷ gì? Nguyên hạo tùy tay cầm lấy cái cốc bên cạnh màn, uống một ngụm, sau mới phát hiện hương vị không đúng. Không phải là cà phê, cái loại mặn mặn hương cam quyết này làm cho anh thiếu chút nữa nhổ ra. Cà phê đâu? Cái thứ quỷ này là ai mang đến? Anh không phải là lấy sai cốc, đúng là cái cốc mắc màu đen anh duy nhất sử dụng. Nhưng chất lỏng ở bên trong không phải cà phê vị nồng thơm ngon, mà là một loại đồ uống quái gì anh chưa từng uống qua. Đó là trà cỏ kết ngạch Lúc 3 giờ chiều Vì nhóm đồng nghiệp bận rộn Pha chén trà là thói quen nhiều năm qua Của tương quân Cô đem cốc trà nóng cuối cùng Dự định cho đồng nghiệp vẽ bản thảo Mắt sắp thành gà trọi kia Đang ở lầu một cùng thảo luận với người vẽ bản thảo Cùng giám sát Đang phát ra rít gà bất mãn Cô mới tới hay sao Ai cho cô tự chủ trương Cà phê Nguyên hạo đem cải cốc đẩy qua bên cạnh bàn biểu đạt rất bất mãn. Tường Quân biết Nguyên Hạo nói cô là mới tới, không phải châm chọc mà là sự thật. Chuyện này đại biểu cho ấn tượng của anh đối với cô cực kỳ bé nhỏ, cứ nhìn ngày đó anh hung hăng uy hiếp muốn đuổi việc là cô biết. Cô lẽ lút, hầu như không có tiếng động, thở một hơi. Nguyên Hạo uống cà phê 4 năm sau cô pha, nhưng đến bây giờ lại còn gọi không được tên của cô, đại khái là cô thực sự không giá trị không đẩy hứa hẹn mang ích lợi gì đến cho công ty. Bởi vậy ấn tượng đối với cô không sâu sắc. Cho dù có mắng cô đi chăng nữa, xoay người sẽ liền quên. Anh thường xuyên nhất là hỏi cô. Cô cái gì hiệp? Quên đi, ít nhất đối với họ của cô, anh cũng có ấn tượng. Giám đốc, tình trạng của anh hiện tại, không uống đồ uống có tính kích thích đối với anh mới tốt. Ở trong công ty, mỗi người đều kêu nguyên hạo là giám đốc, là học theo một người làm việc đã lâu năm kêu, mọi người đều cảm thấy xưng hô này với lão đại còn thích hợp với nguyên hạo hơn. Tương quân nói về tốc độ rất chậm, từng chữ, từng chữ một, rành mạch, thanh âm trong trẻo, nhưng bởi vì tốc độ quá chậm, làm cho nguyên hạo nghe xong, liền muốn tức giận. Ai cần cô sen vào việc của người khác? Ở thời điểm đang bốc hỏa mà nghe thấy có người làm trái lại anh, nguyên hạo lại càng phát điên. Mấy ngày nay, Anh cảm thấy đặc biệt khó chịu, nguyên bản tính tình sẽ không dễ thức giận như vậy. Đại khái là vì thứ sáu tuần trước, bạn gái cũ không muốn chia tay, đến công ty cuốn quýt không muốn chia tay. Phạm vào tối kỵ của anh, làm cho anh ở trước mặt nhân viên thành trò cười. Trong lúc lối kéo còn làm mất vòng cổ thủy tinh anh đeo đã 10 năm. Vòng cổ kia là khi anh 17 tuổi tự mình tới Tây Ban Nha du lịch, lúc lên núi phát hiện một khối thủy tinh hy hữu. Màu xanh sám đậm mang theo cảm giác trong suốt. Ánh sáng xuyên thấu qua, nhìn vào bên trong có nhiều điểm màu vàng. Đó là vàng. Người bạn đồng hành nó với anh, làm thủy tinh. Ở Tây Ban Nha, ít có cái nào vượt qua được 5cm tinh thể. Mà anh lại tìm được nguyên một khối thạch kia. Không chỉ có thành phần vàng hiếm thấy, cũng có lượng vượt qua 2cm kết tinh tự nhiên. Mọi người đề nghị anh giữ lại quặng thô thạch đầy đủ. Nhưng anh vì muốn lưu lại kỷ niệm tuổi trẻ, mời người đem lượng tinh thể lớn nhất mài thành một viên trang sức ức chừng 2cm, từ nay về sau mang theo bên người, mang nó bên mình đã 10 năm. Nguyên hạo không tin quỷ thần, nhưng nói đến thật là kỳ quái, nguyên bản thủy tinh có điểm còn mờ, cảnh mang lại càng trong suốt, và vận may của anh cũng càng ngày càng tốt, giống như cá tính cứng nhắc như xe máy của anh. Nhân duyên lại thật tốt Không ít người muốn làm bạn với anh Học ở trường Quá trình tham gia quân ngũ thật thuận lợi Mười năm trước quyết định theo con đường thiết kế cảnh quan Rất nhiều người không coi trọng Nhưng anh lại thuận lợi khai trương Mười năm trước Phát triển tới quy mô như hiện tại Bởi vậy Nguyên hạo tin tưởng lam thủy tinh Tây Ban Nha này Là thủy tinh may mắn của anh Nhưng mà Vòng cổ thủy tinh đeo trên cổ anh mười mấy năm Hiện tại không thấy đâu Điều này làm cho anh có cảm giác Làm chuyện gì cũng không thuận lợi, nhìn cái gì cũng đều không vừa mắt. Cà phê, anh giận dữ gít sao? Xem nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net